mười Linh Chi bị nghẹn một phen, cứng nhắc nói, ta không sợ lạnh. Thật không biết xấu hổ, còn chưa chính thức bái đường với tướng quân mà đã tự nhiên nằm trên giường rồi. Nếu lão phu nhân và phu nhân còn ở đây, không đánh đuổi ngươi ra mới là lạ, lạ. Trời rất lạnh, lưng Tạ đằng lại thiếu chút nữa đổ mồ hôi, vội vàng giảng hòa, nói, cơ thể Linh Chi rất tốt, không sợ lạnh. Tướng quân, cơ thể ta thật ra không tốt. Linh Chi oán hận, ta tuy là A Hoàn Tốt xấu gì cũng là vì nước lập công Hoàng thượng đã chính miệng khen thưởng ta Các ngươi không được ước hiếp ta như vậy Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio .com. Thấy bộ dạng oan ức của Linh Chi tiêu mật hơi kỳ quái Chuyện là thế nào Đâu phải là ta sai ngươi nửa đêm nửa hôm đến đưa cháu đâu Ngươi bày bộ mặt gì ghẻ này là cho ai xem Ta đằng lại không nhịn được Khoát tay nói, Linh Chi, ngươi lui xuống Tướng quân Linh Chi kêu một tiếng Đột nhiên nước mắt rơi như mưa Cả một buổi tối tủi thân nhịn không được Khóc nức nở, nô tỳ có chỗ nào không tốt Lại khiến cho tướng quân chán ghét Nói xong lê hoa đái vũ nhìn tạ đằng Không che giấu tình ý trong mắt À, đây là tình huống gì Tiêu mật nhìn tạ đằng Lại nhìn Linh Chi Đột nhiên bừng tỉnh Ai ô, tiểu A hoàn ái một tướng quân Đêm khuya bưng cháo đến Muốn bày tỏ quyến rũ Ai ngờ gặp phải ta nằm trên giường Nên ấm ức đây mà Ta quen biết hơn 10 ngày Từng hiến thân Còn tiểu A hoàn chính là vài chục năm phân tình Đi theo dọc đường xuất chinh trở về Hơn nữa còn hầu hạ tướng quân Tạ đằng bất đắc dĩ cao mày Linh chi Trời đã không còn sớm Mau quay về ngủ đi Nghe thấy lời của tạ đằng Linh chi biết hắn thiên vị viêu mật Nhanh chóng kiềm nước mắt Vén áo thi lễ, xoay người đi khỏi Thấy Linh Chi đi rồi Diêu mật bò dậy Ngồi bên mép tướng tính đứng dậy Nói, con chuột kia đâu rồi Ở dưới sàng Tạ đằng thấy diêu mật muốn chạy Vội dọa dẫm, quả nhiên Vừa dứt lời, hai chân diêu mật liền rụt lại Thét lên, không phải bên tủ quần áo sao Sao lại dưới sàng Ta vừa mở cửa tủ quần áo Nó liền chạy tới bên này Tạ đằng bước nhanh tới phía trước Ngồi bên mép giường cởi giày rồi lên giường Nhất thời làm động tác hổ đói bắt dê Đẩy diêu mật xuống giường Khí tức nguy hiểm đập vào mặt diêu mật thoáng cái ngửa đầu Tự động ngậm môi tạ đằng Đợi tạ đằng ý loạn tình mê Tay chân dần dần tê dại Đột nhiên buông môi tạ đằng Phun một ngụm khí lên chóp mũi tạ đằng Đẩy hắn ra rồi lật người xuống giường Mang giày rời đi Đêm hôm đó diêu mật gõ cửa phòng xử Tú Nhi và Phạm Tinh Ba người sốt ruột bàn bạc suốt cả đêm. Nhớ lúc đầu, các nàng bị huynh đệ cố ra ghét bỏ. Sau đó suy nghĩ chẳng ra làm sao tiến vào phủ tướng quân làm A Hoàn, muốn gả cho tạ đoạt thạch. Không ngờ may mắn có duyên, đầu tiên là các nàng được tạ đoạt thạch nhận làm nghĩa tôn nữ. Sau đó hiến thân cho huynh đệ tạ ra, mới được như ngày hôm nay. Hiện giờ chỉ cần chờ huynh đệ tạ ra đặt sính lễ, dùng kiệu hoa đỏ thấm nghênh các nàng vào phủ tướng quân. Các nàng sẽ chính thức là phu nhân tướng quân Thế nhưng hôm nay chứng kiến thái độ của Linh Chi Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng Thì nhân ra rằng, các nàng suy nghĩ quá đơn giản Tiêu mật kể chuyện đêm nay mang quần áo tới phòng tạ đằng Lại phát hiện Linh Chi nấp trong tủ quần áo Mà tạ đằng lại nói dối nàng Sự tố nhi và phạm tinh lập tức lòng đầy căm phẫn Thiếu chút nữa đập bàn Các nàng mặc dù chưa chính thức bái đường thành thân với huynh đệ tạ đằng Nhưng tạ đoạt thạch đã uống trà nhận cháu dâu do các nàng kính, hoàng đế cũng phong các nàng là cáo mệnh phu nhân, ngay cả người ngoài cũng thừa nhận thân phận của các nàng. Linh chi sao lại dám làm như vậy, là coi thường ra thế của tiêu mật, hay ỉ vào chỗ dựa là tạ đằng. tiêu mật thấy các nàng nổi giận cơn tức tích tụ trong lòng của bản thân lại tiêu đi vài phần, nàng cười nói, ta vừa nghe có chuột, chỉ nằm lì trên giường, sợ đến không dám nhúc nhít. Rè đâu vừa mở mắt, lại thấy qua khe hở dưới bàn, dưới đất có một đường phản quang nhỏ kéo dài thẳng tới trước tủ quần áo, lại nhìn chén cháo trên bàn, lúc này mới ngủ ra, cái đường nhỏ kia là do nước cháo nhỏ xuống đất. Linh Chi rõ ràng là cố tình để ta biết, trốn trong tủ, không phải là chuột gì, mà là nàng. Buổi chiều đầu tiên tạ đằng hồi phủ, đã giấu A hoàn trong tủ quần áo, sau này còn không biết thế nào nữa đây. Sự Tú Nhi và Phạm Tinh lo lắng, thời gian các nàng chung sống với Tạ Thắng và Tạ Nam quá ngắn, tình cảm chưa sâu, càng không thể so với diêu mật bẩm sinh có dung mạo giống Tạ Vân. Nếu tu Ngọc Thanh và Lý Phượng gia chiêu, các nàng sợ không có phần thắng. Có một quy tắc ngầm thế này, những A hoàn hầu hạ bên người đàn ông, có thể hầu hạ trên giường. Một khi các nàng hầu hạ trên giường, có em bé, chuyện này thật đúng là không tốt. diêu mật bóp chán nói. Dựa vào tướng mạo và thân phận địa vị của tướng quân, muốn quyến rũ hắn, không chỉ có mình linh chi, phòng được linh chi, cũng không phòng được người khác. Sự tú nhi ngẩn ngơ, vậy phải làm sao? Diêu mật thở dài, ngửa đầu nói, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là làm cho tướng quân thích ta, yêu đến chết cũng không buông, không thể bỏ ta, nếu như vậy, những nữ nhân khác đều là mây trôi. Nhưng chuyện này, sao mà có thể? Phạm Tinh ngây ngốc hỏi Tướng quân không thích tỷ sao Diêu mật che mặt trả lời Hắn lúc trước vì phải xuất trinh Nóng lòng lưu hậu Tất nhiên là tình cảm dịu dàng Nói năng cũng rất dễ nghe Nhưng ở trong lòng hắn Chỉ sợ ta còn không bằng A Hoàn kia ấy Phạm Tinh gật đầu Còn Lý Phượng kia nữa Tuy nói là làm A Hoàn Thứ nhất gia thế của nàng tốt hơn ta Thứ hai nàng cũng có một tên công thần Ngày hôm nay nhìn thấy còn không thèm để ta vào mắt, mà Tạ Nam cũng chẳng tỏ thái độ gì. Sử Tú Nhi đập bàn quát, "Chúng ta không được bi quan, phải vạch mưu thật tốt vào, bọn họ còn chưa thích chúng ta đấy." Diêu Mật nhìn trộm Sử Tú Nhi rồi nói, "Thật ra tỷ muốn nói, tỷ có biện pháp khiến ta thắng quyết một lòng với tỷ rồi đúng không?" Phạm Tinh nghe xong thì đập Sử Tú Nhi một cái, "Sử tỷ tỷ nói mau." Sử Tú Nhi đẩy tay Phạm Tinh ra, lè lưỡi nói, Tiểu Tinh ơi, muội dù có sốt ruột, cũng đừng dùng nhiều sức như vậy chứ. Nói xong thì xoa cổ, thấy Phạm Tinh định nọt bóp vai cho nàng, lúc này mới nói, các muội đã quên biệt viện Tây Sơn. Diêu mật và Phạm Tinh vừa nghe xong liền tỉnh táo tinh thần, cười nói, đúng ha, sao lại quên mất nó chứ. Mấy vị ma ma ở Tây Sơn biệt viện là từ trong cung đi ra, trong đó có một vị là tô ma ma, từng hầu hà qua hai đời hoàng hậu những cô gái muốn gả chồng, chỉ cần được bà chỉ điểm mấy chiêu, liền có thể ôm phu quân vào tay. Nếu bản về chuyện lý giải tâm lý nam nhân, khắp kinh thành này, không người nào có thể so được với Tô Mama. Tương truyền rằng, a cô trong Hồng Lâu cũng muốn học bà mấy chiêu, lại bị bà đánh đi. Việc này chẳng biết là thật hay giả, nhưng có thể thấy được, trong tay Tô Mama có thuật, ngự nam lại nói đến tạ đằng sau một đêm mộng xuân trời vừa sáng đã tỉnh lại không cần người hầu tự chỉnh đốn bản thân rồi ra khỏi phòng chạy tới sảnh trước nhưng không nhìn thấy tỉ muội diêu mật chỉ có cố phu nhân các bà bận rộn ở đại sảnh lập tức hỏi tiểu mật đâu rồi cố phu nhân thấy hắn mới ngủ dậy vội vàng sai a hoàn bày điểm tâm sáng cười nói lúc tướng quân xuất trinh các nàng lên miếu cầu xin phù hộ nay tướng quân thắng trận trở về Các nàng muốn sáng sớm tự mình lên miếu lễ tạng. Một lát sau, tạ đoạt thạch cùng tạ thắng và tạ nam cũng đi ra. Bốn ông cháu ngồi dùng điểm tâm, mời đám người cố phu nhân ngồi xuống cùng dùng bữa. Nhưng cố phu nhân các bà cười khước từ, nói, trời đang lạnh, thức ăn vừa để xuống sẽ không còn hơi nóng. Chúng ta cũng không chờ, từ sớm đã dùng điểm tâm, vì sợ lão tướng quân và tướng quân một đường mệt nhọc, cũng không dám quấy giày. Không ngờ lão tướng quân và tướng quân lại thức dậy thật sớm. Đang nói chuyện, Linh Chi cùng Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng lại nhảy tới giành hầu hạ, vội vàng cầm chén múc cháo cho ông cháu tạ đoạt thạch, niềm nở gấp thức ăn. Đám người cố phu nhân nhìn nhau, mỉm cười cáo lui. Các bà là thông gia của phủ tướng quân, là tới giúp một tay, không phải tới làm quản gia làm A Hoàn. Ba người Linh Chi muốn giành làm A Hoàn, các bà không cản trở cũng không cần phải bày ra dáng vẻ như lâm đại địch ở bên cạnh giám thị. Tạ đằng lại có chút không yên lòng, sáng nay thức dậy, phát hiện có một vệt nước cháo bên tủ quần áo, tiểu mật nàng, chẳng lẽ phát hiện ra rồi, đợi nàng trở về, phải giải thích đàng hoàng mới được. Lúc này, tỷ muội diêu mật đã ở trong miếu dâng hương xong chọn đường đi đến Tây Sơn biệt viện cầu kiến tô ma ma thân phận của tỷ muội diêu mật bây giờ đã khác biệt. To Mama vừa nghe các nàng cầu kiến thì nào dám chậm trễ. đích thân ra đón, cười nói, ngọn gió nào đã thổi ba vị phu nhân tướng quân tới đây. tỷ muội diêu mật trước đây đã gặp Tô Mama, lúc này cười đáp lời, Mama đừng diễu cợt chúng ta. có thể tới nơi này, tất nhiên là có việc cầu Mama giúp đỡ. vừa nói chuyện, đoàn người vào tĩnh thất, có a hoàn tới dâng trà. Sau khi hàn nguyên vài câu, A hoàn lui xuống. Lúc này diêu mật mới nói rõ mục đích các nàng tới đây. Tô ma ma tất nhiên là biết các nàng đến đây với ý gì. Chỉ lặng lặng nghe xong, mới cười lên tiếng. Nam tử nổi danh kinh đô này, lão thân đều biết. Nếu nói là huyên đệ tướng quân, thật sự là những vị phu quân ngàn dạng mới tìm được. Nhưng nam nhân mà, không thể quá chiều chuộng, Hệ chiều chuộng sẽ gặp chuyện không may. Muốn trách, Chỉ có thể trách chiến tranh bao năm qua Làm chết quá nhiều nam giới Bây giờ con gái nếu như không chủ động Thì muốn có một vị hôn phu Còn khó hơn lên trời Giống như tướng quân với thân phận Và địa vị bậc này Đừng nói là bây giờ Cho dù đến 60 tuổi Cũng có cả đám nữ tử đổ xô vào Ba vị phu nhân muốn phòng ngừa là phải Lời của tô Mama đánh thẳng vào Suy nghĩ trong lòng diêu mật các nàng Chẳng lẽ không đúng sao Trước đây các nàng cũng nghĩ tới tạ đoạt thạch như vậy mà. Bây giờ vinh đệ tạ đằng thắng lợi hồi kinh, không biết bao nhiêu cô nương bắt đầu dục dịch. Tính ra mà nói, uy hiếp của đám linh chi đối với các nàng cũng không quá lớn. Tô ma ma thấy các nàng có cảm giác nguy cơ, liền cười cười giảng dạy một ít chiêu, nói thêm, nữ tử bất kể là như thế nào, trước hết phải yêu chính mình, tự tôn tự ái. Nếu ngay cả mình còn không thương bản thân mình, Sao có thể chờ đợi người đàn ông toàn tâm toàn ý phụ phục mình? kiêng kỵ nhất là ở trước mặt đàn ông quyến rũ lấy lòng họ, không có một chút chủ kiến. Cơ bản mà nói, nam nhân đều không tự trọng, cần phải hành hạ, nữ tử khó cưới vào tay, mới biết quý trọng. Nếu dễ dàng đạt được, bọn họ liền không vào mắt. Cho dù bái đường thành thân, cũng muốn chút mới mẻ đa dạng, như đổi trang phục, đổi tư thế, đã thế thì sẽ không thể thay đổi. Bây giờ chưa chính thức bái đường thành thân, có rất nhiều biện pháp để nhựa bọn họ. Nói đến chuyện này, tỉ muội diêu mật cũng không màng xấu hổ, lấy nghi ngờ của bản thân ra hỏi thăm. Phạm Tinh xấu hổ rột rè nói, ta cũng muốn, thế những mẹ ta kể, nếu chỉ nhự bọn họ thôi, nữ nhân khác sẽ nhân cơ hội xen vào, đến lúc đó lại không ổn. Tô ma ma thấy trong ba người, Phạm Tinh là ngại ngùng nhất, không thể không chỉ bảo vài câu, cười nói. Mặc kệ là phu nhân đã nhử hay chưa nhử, đều sẽ có nữ nhân khác đi quyến rũ tam tướng quân. Nhưng nếu treo ngươi nhử hắn, phu nhân sẽ cao quý hơn nữ nhân khác nhiều. Không nhử, phu nhân sẽ cùng một dạng với nữ nhân khác. Phạm Tinh biết tình cảm giữa mình và tạ nam chỉ bình thường thôi. Nếu không phải trước khi xuất chinh hiến thân, tạ nam sẽ không nhớ nàng. Xem nàng là một người như bao người khác. Trong lòng vô cùng băn khoăn hỏi lần nữa, phải như thế nào? Như nam nhân ham muốn chuyện này Có rất nhiều phương pháp Để ta nói cho phu nhân biết Vài phương pháp thường dùng Mặt tô ma ma cười tươi thành đóa hoa cúc cúi đầu thì thầm bên tai phạm tinh Diêu mật và sự tố nhi Cũng vội vàng tiến tới nghe Sau nửa ngày Tỉ muội diêu mật thu được không ít kiến thức Tô ma ma lại nói Lòng người dễ thay đổi Những gì có thể nói với các phu nhân Chỉ là một ít như vậy Còn lại phải do các phu nhân tự tìm hiểu nếu còn muốn thảo luận ngày sau cứ đến biệt viện tây sơn đây thấy tô mama ma không giấu giếm tỉ muội diêu mật tất nhiên là cảm kích tô mama ma thấy các nàng cảm ơn thì cười ha ha các phu nhân kỳ thực đã thành truyền kỳ vinh đệ tướng quân nếu phụ các phu nhân e rằng dân chúng sẽ không tha cho bọn họ truyền kỳ cái gì tô mama ma thấy vẻ mặt nghi ngờ của các nàng cười cười trả lời Mặc dù các phu nhân là thân thích cố phủ, nhưng cố phủ ở Kinh Thành không quyền quý như các nhà khác. Lại nói đến dòng dõi nhà các phu nhân, thậm chí không so được với Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng. Nhưng duyên sinh khiến các phu nhân có thể thành đôi với huynh đệ tướng quân, tiến vào phủ tướng quân làm A Hoàn. Tin tướng quân bọn họ giành thắng lợi truyền tới. Chuyện kể ở bên ngoài, đã có người biên soạn thành một câu chuyện, tên là Kỳ Duyên Ký. Nội dung là kể về những chuyện xưa nay của các phu nhân mỗi diêu mật cả kinh. Hỏi tô mama có chuyện như vậy thật sao? Tô mama gật đầu. Bởi vậy, các phu nhân không nên tự ti. Từ Tây Sơn biệt viện đi ra, diêu mật trầm ngâm cả buổi. Sau đó mới nói với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh: Chúng ta dù sao vẫn chưa chính thức bái đường thành thân với tướng quân bọn họ. Trở về thì thu dọn đồ đạc đi thôi. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh gật đầu. Đúng vậy, phải nhanh chóng về nhà. Muốn cưới các nàng, phải tam xính lục lễ chu đáo dâng tới cửa cầu hôn, phải khiến các nàng vui vẻ mới được. Hôn sự thế này, từ đầu đã là không xứng đôi, các nàng lại tự hạ mình, sẽ thấp hơn một cái đầu, chỉ có ngẩng đầu lên để huynh đệ tạ ra đi cầu hôn, các nàng mới cao quý vinh hiển. Sau khi xuất giá mới có uy. Còn đám linh chi, đó là huynh đệ tạ ra chọc phải phiền phức, tùy bọn họ giải quyết, các nàng không cần phải ra tay. Đến khi tỷ muội Diêu Mật hồi phủ, huynh đệ tạ đằng đã vào cung sự yến tiệc. Diêu Mật kêu quản gia lên, giao sổ sách cho hắn, lại dặn dò một phen, rồi về phòng tự mình thu dọn đồ đạc. Cố phu nhân nghe xong lời của Diêu Mật, cũng không phản đối, chỉ sai một bà tự biết ăn nói đến bẩm báo cho Phạm lão phu nhân, để Phạm lão phu nhân phái người tới đón các nàng. Trải qua chuyện đêm hôm qua, Linh Chi cứ đinh ninh rằng Diêu Mật sẽ tìm cách đối phó nàng. Sớm đã cùng Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng bàn bạc chu đáo. Chỉ đợi Diêu mật phát giận, sẽ tới phòng chứa củi thắt cổ làm ẩm lên. Không ngờ đợi một đêm mà không thấy Diêu mật ra tay, lại nghe được tin các nàng dọn đồ về cố phủ, không khỏi mừng rỡ. Tốt nhất là đi luôn đừng trở lại, hừ hừ. Phạm Lão Phu Nhân là một người có hiểu biết, nghe được tỉ muội Diêu mật về cố phủ, sớm đã sai người đến đón, lại sai người quét dọn xương phòng rồi dặn dò vài người con dâu trong nhà ít câu, lúc này mới yên lòng lại. Không lâu sau, cố đông Du và cố đông cần đến đón các nàng về phủ. Tới tối, huynh đệ tạ đằng dự tiệc trong cung trở về, cách ngoài cửa lớn phủ tướng quân không xa, chỉ thấy ba dáng người xinh đẹp sách đèn lồng đứng chờ, không khỏi xúc động, dục ngựa chạy tới. Tạ đằng cưới ngửa tới tới cửa. Đập vào mắt là khuôn mặt chào đón của Linh Chi Trong nháy mắt ý cười trên khóe miệng đã biến mất Tung người xuống ngựa, hỏi, tiểu mật đâu? Linh Chi cẩn thận liếc nhìn tạ đằng Hành lễ nói, ba vị phu nhân đã về cố phủ Tạ đoạt thạch xuống ngựa sau tạ đằng Nhìn có chút hà hê nói, cháu dâu chạy rồi hả? Về nhà mẹ đẻ, không phải chạy Tạ đằng sửa từ cho tạ đoạt thạch Ngẩng đầu thấy Tạ Thắng và Tạ Nam dừng ngựa ở phía sau thì xoay người lại Nói với bọn họ với vẻ vô cùng đau thương Này, vợ các đệ chạy mất rồi Tạ Thắng ngây ngẩn cả người Xuất trinh hơn nửa năm Ngày đêm lo lắng, khó khăn lắm mới trở về Tối hôm qua chỉ vừa nhìn thoáng qua Sáng nay đã không thấy bóng người Nói là vợ mình đi chùa dâng Hương Bây giờ thì tốt rồi Dự tiệc về, vợ mình đã chạy mất rút cuộc là xảy ra chuyện gì thế Đại ca, vợ của đệ luôn thuần lương, sao lại đột nhiên chạy mất thế này? Tạ Nam nóng ruột, nghĩ đến Phạm Tinh chỉ nghe lệnh của diêu mật, không khỏi chỉ trích Tạ Đằng. Có phải là Đại ca đắc tội với Đại Tẩu, Đại Tẩu tức giận dắt theo vợ đệ chạy luôn rồi không? Tạ Đằng vừa nghe Tạ Nam nói, lập tức chừng mắt, cái gì cái gì, vợ nhà chú mà thuần lương á, đang ám chỉ tiểu mật nhà ta không thuần lương sao? Vừa nói chuyện, mọi người vào phủ. Quản gia nghe nói ông cháu tạ đoạt thạch đã trở về, vội vàng ra đón, ông muốn bẩm báo chuyện của tỉ muội diêu mật, nhưng tạ đoạt thạch không nghe mà chỉ vào tạ đằng, ta già rồi, mặc kệ là chuyện gì, sau này mà có việc, cứ bẩm báo cho A đằng biết là được. Nói rồi xảy bước đi vào trong, vợ của người nào thì người nấy tự đi tìm về, ta không dính vào. Thấy tạ đoạt thạch không phản ứng, quản gia đành hướng theo chiều gió, bẩm báo với tạ đằng, tướng quân. Ba vị phu nhân đã hồi cố phủ rồi. Đã biết, tạ đằng chừng mắt với quản gia. Liếc thấy Linh Chi bưng trà đi tới, một tay nhận trà một tay phất lên nói, trời cũng tối rồi, các ngươi lui xuống đi, để quản gia hầu hạ là được. Đây là có lời muốn hỏi quản gia. Linh Chi nhìn có chút hà hê, nét mặt cũng không biểu hiện gì, chỉ cúi đầu đáp một tiếng, cùng với Tô Ngọc Thanh, Lý Phượng lui xuống. Tướng quân đi đánh giặc đẫm máu bên ngoài, chiến thắng trở về, nhẽ ra nên thăm hỏi Trần An. Ba vị phu nhân lại không nói một tiếng mà bỏ về cố phủ, chỉ sợ tướng quân tức giận. Quản gia suy xét ngôn từ, cật lực che giấu giúp đám người diêu mật. Từ lúc vinh đệ tạ đằng xuất trinh, quản gia và bọn diêu mật ở chung hơn nửa năm, thật lòng kính để bọn người diêu mật rất sợ các nàng đi lần này thì họ sẽ đánh mất luôn tâm của đám người tạ đằng, nên nói tướng quân quả thật hơn nửa năm nay phu nhân rất cực khổ lúc tướng quân xuất trinh quân tư thiếu hụt vẫn là do phu nhân nghĩ ra cách cầu xin hoàng hậu giúp đoan quận vương gom góp quân tư lấy đồ trong phủ tướng quân tiên phong đi đổi bạc quyên góp cho quân tư sau khi các binh sĩ trong gia phủ nghe nói nghĩa cử của phu nhân cũng vội vàng mang bạc đến gom góp cho quân tư mọi người trung sức nên góp tiền xung quân tư rất nhanh tính ra thì Ba vị phu nhân chính là công thần đó Cái tạ đằng muốn nghe không phải là những thứ này Hắn hỏi Sao các nàng ấy lại muốn bỏ đi Hóa ra ông nói nãy giờ là vô ích à Một ngụm máu lão của quản gia suýt nữa phun ra ngoài Khó khăn lắm mới định thần lại Thầm ném cho tạ đằng một cái liếc mắt Lầm bầm nói Tướng quân vẫn chưa biết Có chuyện gì cứ nói thẳng đi nghẹn chết người đấy Tạ đằng đập bàn Tướng quân ơi Người muốn nạp linh chi, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường Nhưng thê luôn luôn là thê, thiếp chỉ mãi là thiếp, không thể ái thiếp diệt thê được Thiếp có công giúp nước, thê cũng có công giúp nước, lại có tình Sao có thể để mặc cho phu nhân bỏ đi như vậy? Quản gia nói thầm, miệng ông nói Phu nhân vẫn chưa chính thức bái đường thành thân với tướng quân Đương nhiên muốn bỏ đi, vẫn không nên tính toán với phu nhân tướng quân các nàng về Cố phủ là chuyện đương nhiên, tướng quân nên nhanh chóng tới Cố phủ cầu hôn đặt sính lễ rồi cưới người về phủ tướng quân mới là. Đám người Diêu Mật ở phủ tướng quân ở hơn nửa năm, đột nhiên về Cố phủ, đúng là có chút không quen, lăn lộn khó ngủ, đến khi trời sắp sáng mới ngủ được. Ngày hôm sau thức dậy hơi muộn, đang muốn đi gặp Phạm lão phu nhân thì sớm có người đến báo hỉ, nói rằng Diêu lão gia đã đến kinh thành. Diêu Mật vừa nghe cha nhà mình đến Không khỏi kinh hỉ, vội vàng chuẩn bị. Cùng với đám người cố phu nhân ra ngoài nghênh đón. Diêu lão ra sớm nhận được tin. Nói rằng Diêu mật vào phủ tướng quân. Liền chuẩn bị lên kinh. Chỉ là thói đời không công bằng. Vì đang đánh giặc nên mới tới chậm. Đến khi nghe đám người tạ đằng đánh thắng. Triều đình lại phái binh mã khác tiêu diệt vài tên sơn tặc. Lúc này mới hơi yên tâm. Dẫn người tiếp tục lên kinh thành. Nhất thời mọi người gặp nhau. Đương nhiên là có nhiều chuyện muốn nói Diêu mật hỏi mọi người trong gia đình có mạnh khỏe không Nghe đệ đệ muội muội hiểu chuyện hơn rất nhiều Hiện giờ có tổ phụ tổ mẫu cùng mọi người giúp đỡ Mọi sự ổn định, nàng cũng yên lòng Đang vui vẻ thì có người mang đến một thiếp giấy Cười nói là do phủ tướng quân đưa tới Là con rể tướng quân tới Diêu lão ra nghe, mừng đến mức trà sát hai tay Sao cũng không ngờ được nữ nhi nhà mình lại may mắn đến như thế có thể tóm được một con rể tướng quân cơ đấy cố phủ sớm có người ra đón tạ đằng vào tuy đám người cố định là trưởng bối nhưng cũng không dám chậm trễ vội vàng đi tiếp khách lại để cho diêu lão gia đi qua gặp mặt mặc dù diêu lão gia đi xe mệt nhọc nhưng vừa nghe tạ đằng muốn gặp ông mệt nhọc trong người hoàn toàn biến mất vội vàng rửa mặt thay y phục chỉnh lại cho sạch sẽ lúc này mới đi ra ngoài phút chốc lại có người đến mời cố phu nhân đi ra ngoài nói rằng tạ đằng có việc muốn thương nghị với bà mọi người cười nói hẳn là thấy vợ chồng các người đều ở đây chắc là tới cầu hôn rồi bây giờ muốn thương nghị mấy chuyện dính lễ đây mà mau đi đi cố phu nhân thầm đắc ý tối hôm qua nữ nhi nhà mình mới hồi phủ. hôm nay tướng quân đã không chờ được phải đến cầu hôn vừa lúc lão ra nhà mình lên kinh thật là có mặt mũi không biết dạ đang nói với Diêu lão gia và Cố phu nhân cái gì, lúc sai lại có người đến mời Diêu mật đi ra ngoài. Lúc này Diêu lão gia rất kích động, ngửa mặt lên trời mà cười, ông sống đến từng tuổi này, cuối cùng ông cũng gặp được tướng quân. Lúc trước ở quê, ông có nghe một vài chiến tích của lão tướng quân và tướng quân. Hôm nay thấy tướng quân sờ sờ trước mắt, nhiệt huyết sôi trào. Cố phu nhân thấy thần sắc Diêu lão gia nhìn ông kiểu hận rèn sắt không thành làm sao vậy chứ lão gia nhà mình sao lại có thể nhìn con rể một cách địch nọt như vậy ta không thể khoanh tay ngồi nhìn được yêu lão gia nói với tạ đằng mấy câu nâng chung trà lên uống một hớp để bình tĩnh lại một chút thấy sắc mặt cố phu nhân lạnh nhạt, không khỏi nháy mắt ra hiệu với bà đây là tướng quân là tướng quân đó triều đại ngụy là dựa vào hắn mới chiến thắng được mọi người mới có ngày lành chào đón hắn nhiệt tình một chút đi cố phu nhân làm bộ không thấy ánh mắt của diêu lão gia lòng thầm nói người không biết còn tưởng rằng ông mới là người đi cầu thân đúng là lo sợ quá mức đó là con rể của ông đấy ông run quá mức nên chả có tí uy phong nào của nhạc phụ cả ta run quá uy phong không ra nổi trong lòng diêu lão gia trả lời vừa liên tục nháy mắt tiểu mật cũng mau cho tướng quân đường đường chính chính cưới con đi không nên làm cao làm giá nữa cẩn thận kẻo tướng quân đổi ý đấy và lại tiểu mật đã hiến thân rồi hiện giờ lại vờ kiêu kỳ coi chừng chuyện lớn không thành Tạ đằng thấy vợ chồng bọn họ nháy mắt với nhau chỉ cười nói không biết nhạc phụ nhạc mẫu đối với chuyện xính lệ có yêu cầu gì không nói đến xính lệ cố phu nhân lại bất an phủ tướng quân là bậc nhân gia nào chứ bọn họ muốn cưới vợ xính lễ đương nhiên là đầy đủ nhưng diêu ra phải cho diêu mật của hồi môn nào đây lúc trước bà vốn cho rằng diêu mật sẽ gả vào cố phủ nên chuẩn bị đồ cưới với cố phủ nếu bây giờ gả vào phủ tướng quân những đồ cưới này thật là ít ỏi diêu lão gia cũng nghĩ đến điểm này trong lòng suy nghĩ phu nhân bảo ta mang theo đồ cưới của tiểu mật lên kinh ta đã mang đến nhưng hôm nay lúc ở bên trong xe ngựa vén rèm nhìn chung quanh thấy kinh thành này phồn hoa không gì sánh được Năm nữ già trẻ, quần áo và những vật mang theo, đều dạng dỡ xinh đẹp Lại nhìn đồ cưới của tiểu mật một cái, dường như không phóng khoáng lắm Ra thế không xứng với người ta, đến đồ cưới cũng keo kiệt Sợ rằng tiểu mật bị người ta chê cười cố phu nhân vẫn chưa lên tiếng trả lời Đã có nha hoàn bên ngoài bẩm, bái kiến tiểu thư Nhất thời biết là diêu mật tới, vội vàng cất giọng nói Tiểu mật à, vào rồi nói Ở phủ tướng quân người ta nửa năm, lại đã hiến thân, quả thực không cần tị hiểm như những cô nương chưa kết hôn khác. Có lời muốn nói trước mắt mọi người, như vậy cũng tốt. Diêu mật nghe giọng nói của cố phu nhân, vội vàng bén mảnh mà vào, nhất thời chống lại ánh mắt sáng quắc của tạ đằng, không khỏi rời đầu nhìn đi chỗ khác, chỉ đi qua hành lễ với Diêu lão gia và cố phu nhân. Diêu lão gia thấy Diêu mật không nói với tạ đằng lời nào, có chút gấp gáp. Cướp lời nói Tiểu mật à Bái kiến tướng quân đi Vừa nói vừa đứng lên Tự tay đưa ấm trà qua châm trà cho tạ đằng Vừa nói Tiểu mật nhà ta không hiểu chuyện Tướng quân đừng chấp nhặt với nó Mồ hôi nhỏ từng giọt Cha à Cha là nhạc phụ mà Đầu diêu mật đầy gạch đen Liếc mắt nhìn tạ đằng Ngươi dám ngồi bất động Dám hưởng thủ trà của cha ta Ta không dám Tạ đằng đối lại ánh mắt của diêu mật Sớm cười đứng lên, bưng chén trà của Diêu lão gia, đặt vào tay Diêu Mật nói: "Tiểu Mật, uống trà đi." Diêu lão gia thấy sắc mặt Diêu Mật lại sợ tạ đằng phản cảm, nhưng thấy tạ đằng bưng trà đưa cho Diêu Mật, lại thấy bộ dáng cao ngạo của Diêu Mật nhất thời ngạc nhiên, lập tức lại mừng như điên. "A ha, tướng quân giống ta, sợ vợ."